Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại có một hoàn hồn nữa sao oan hồn này oán khí rất nặng Phải bắt lại Tên quỷ sai bắt đầu lưới lòng sợi xích Đang quấn quanh cổ tôi Và dần dần mất đi sự cảnh giác Không chạy lúc này Thì còn đợi lúc nào nữa Trở trong đồ tôi xuất hiện Giọng nói của một người phụ nữ Thì ra người phụ nữ kia muốn đánh lại hướng hai tên quỷ Để tôi có thể dễ dàng chạy thoát Không suy nghĩ nhiều, tôi liền dùng toàn bộ sức lực còn lại để thoát khỏi sợi xích. Xong bỏ chạy thật nhanh. Hoàn hồn kia bỏ chạy rồi, mau đuổi theo. Phát hiện tôi đã chạy trốn, hai tên quỷ điền đuổi theo sau và hoàn toàn quên đi người phụ nữ quấn băng trắng kín cả gương mạnh. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi mà không có điểm dừng. Tôi muốn tìm một chỗ an toàn để trốn, nhưng xung quanh toàn là nhà của người dân. Và được thổ địa cảnh giữ Muốn vào không phải là chuyện dễ dàng Hai tên quỷ vẫn nhất mực đuổi cùng giết tận Không hề quyết định sẽ buông tha cho tôi Tôi đã bị ánh mặt trời chiếu quá lâu Nên mất sức rất nhiều Toàn bộ cơ thể nặng nề rất khó có thể di chuyển tiếp Ngày lúc đó tôi nhìn thấy phía trước có một ngôi chùa nhỏ Không còn lựa chọn nào khác Tôi đành liều mạng đi tới gần cổng chùa Nhưng khi vừa bước tới cổng, thì tôi liền bị Phật quang làm cho lóa mắt toàn thân nóng như lửa thiêu đốt. Điều đó khiến tôi rất đau đớn. Phật tổ, xin hãy rủ lòng từ bi xót thương cho con. Bây giờ con không còn chỗ dung thân, con xin người hãy thu nhận con. Con xin người. Đi đến bước đường này, tôi đành phải quỷ trước nhà Phật khóc lóc, khấn vái và liên tục dập đầu đầy thảm thương. Dường như trời cao đô động lòng trước sự thành tâm của tôi Phật quang được thu hồi Tôi có thể tự do vào mà không bị Phật quang thiếu đột Khi không còn điều gì cản bước Tôi liền bội vã chạy vào ngôi chùa Để ẩn nấp khỏi đám quỷ sai Còn về phần hai quỷ sai kia Sau khi truy đuổi tôi đến trước cổng chùa Thì mất dấu hoàn toàn Vì chùa là nơi trang nghiệm Phật khí bao quanh Nên loại quỷ không thể tùy tiện đi vào Không còn cách nào khác, hai tên quỷ sai đó đành bỏ đi khi chưa bắt được tôi. Sau khi vào được trong chùa, tôi tìm một gốc cây cổ thủ lớn để ngồi dựa vào. Tôi hoàn toàn kiệt sức sau cuộc truy đuổi vừa rồi. Có lẽ bản thân không thể cầm cự. Đợi đến lúc gặp được anh. Đôi mắt giận trở nên nặng chiếu. Tôi buồn ngủ, tôi thật sự rất muốn ngủ. Nhưng liệu khi nhằm mặt lại, Tôi còn có cơ hội để nhìn thấy ba mẹ và cả anh nữa hay không? Trong lúc đang giận rơi vào bồ tức Tôi cũng nghe thấy tiếng tụng kinh của các vị sư trong chùa Họ đang tụng kinh buổi sáng tại chính điện Và đó cũng là nơi trang nghiêm nhất Kinh Phật vang đèo trong đầu tôi không ngừng Trong chốc lát tâm trí tôi được thanh thản đi rất nhiều Có phải chẳng là tôi sắp biến mất khỏi dưỡng thế? Thật sự tôi không cam tâm biến mất một cách đơn giản như vậy Sau này ba mẹ tôi biết sống sao đây Ai sẽ là người chăm sóc cho họ Cùng lúc đó Cô bà bị sư phụ Bước từng bước chậm rãi lại gần Nơi tôi đang nghỉ Thái độ khoan thai cùng nét mặt bình thản nhìn tôi Như đã biết trước được mọi sự việc Vị sư này Trông khá lớn tuổi Mới nhìn sơ qua thì cũng đủ hiểu Đây là người có quyền hạn cao nhất trong ngôi chùa này Tôi mơ màng nhìn vị sư phụ Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ đi Trước khi nhắm mắt lại Tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu mà vị cao tăng đó đã nói À gì đã Phật Nếu như con đã vào được ngôi chùa này Thì đó chính là hậu duyên Ta sẽ thu nhận con Đó là toàn bộ những gì mà tôi nghe được Trước khi mình rơi vào trạng thái vô thức Còn về phía anh Sau khi đã giúp cho bà lão kia mượn xác Hoàn Dương Anh đã cùng với bà ta tới nhà cháu gái của mình Ngôi nhà đó nằm cách xa nơi mà anh đang sống Nên phải đi xe buýt mất 30 phút Thời gian còn lại đang dần bị thu hẹp Điều đó càng làm anh thêm phần bất ảnh Trong lòng cồn cả như lửa đốt Không biết Thủy ăn có ổn hay không Liệu có thể tự lo tốt cho bản thân của mình Chưa xe buýt dừng lại tại trạng Anh và bà lão bước xuống xe và lão luôn ôm chặt con gấu bông nhỏ trên tay, gương mặt trắng bệnh, đôi môi nhạt nhạt như người bị bệnh nặng. Điều đó càng làm cho nhiều người phải chú ý. Bây giờ chúng ta phải đi đâu?" Anh đảo mắt nhiều một lượt rồi quay lại nhìn bạn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net